Bạn đang nghe sách nói tại voice thư viện sách nói first news 7 mạnh hơn sau người cải với phong cảnh thi đấu làm say mê khán giả đội bóng Boston Red Sox đã đạt sức vô địch World Series năm 2004 Họ còn tạo nên cảm giác kích động đặc biệt bởi cuối cùng đã vượt qua lời nguyền Bambino nổi tiếng. Hàng loạt vận đen khốc liệt của đội bắt đầu xảy ra vào năm 1920 khi chủ đội bóng bán hợp đồng của Ruth cho đội New York Yankees. Để lấy tiền dựng một vở kịch cho cô bạn gái của ông ta, bạn cần phải khen ngợi cả một đội bóng chuyên nghiệp gặp vận rủi Lẫn những người hâm mộ của đội nữa Họ thật xứng đáng Thậm chí sau hơn 80 năm Đối mặt với những rủi ro Thử thách tưởng chừng không thể nào vượt qua được Họ vẫn không bị mất tinh thần Và từ bỏ hy vọng Như nhà triết học thế kỷ thứ 19 Friedrich Nietzsche đã từng viết Cái gì không tiêu diệt được Ta sẽ làm ta trở nên mạnh mẽ hơn những khó khăn thử thách trên đời hoặc làm thách trạch hướng chuyển hóa hoặc giúp ta khám phá dễ dàng nguồn sức mạnh mới. Chẳng hạn, có một dòng văn học thể hiện những triết lý sâu sắc được viết sau chấn xong nhà tù. Trong suốt thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu, sau quyển kinh thánh là quyển sự giải khuây của triết học được Boethius viết trong tổ thời kỳ hiện đại Những tác phẩm nổi tiếng ra đời trong ngục tối là Linh hồn trên tuyết của Andreger Clever và Người anh em ở Soledas của Roger Jackson, nhà hoạt động khách mạng Mỹ gốc Phi. Lúc 17 tuổi, Jackson bị kết tội ăn cắp 71 đô la ở một trạm xăng. Mặc dù bị oan, ông vẫn phải chịu án tù giam tại nhà tù Soledas ở Salinas, bang California. năm rưỡi trong 10 năm đầu tiên, ông bị giam hãm trong cô đơn. Thay vì suy sụp như nhiều người khác, Jackson trở thành một học giả cách mạng ưu việt, một chiến sĩ cải tổ hệ thống nhà tù, nơi đã giám sát và quản chế người da đen với tình trạng thường xuyên bị ngược đãi, làm dụng Sau khi bị kết tội một cách bất công, là đã giết chết một viên cai ngục người da trắng Ông bị tử hình Tuy vậy, ông đã sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa Nelson Mandela có một trải nghiệm rất khác biệt trong quan hệ với những người cai ngục không phân biệt giữa bạn và thù Ông đối xử với họ bằng sự tôn trọng đặc biệt Và cuối cùng, ông đã nhận được sự tôn kính từ họ Khi trở thành Tổng thống, Mandela đã mời những viên cai ngục thân thiết với ông đến dự lễ nhậm chức. Như thể minh chứng rằng sự tha thứ và lòng nhân ái có thể bắt cầu cho những khoảng cách tưởng chừng không thể vượt qua. Một trong những lý do khiến trẻ em thích các câu chuyện thần thoại và cổ tích là vì kết cục cái thiện luôn thắng cái ác. Những câu chuyện chúng ta nghe từ bé trở thành nền tảng đạo đức của chúng ta sau này. Dưới đây là hai câu chuyện mà chúng tôi thích nhất giúp chúng tôi vượt qua mọi bất hạnh, nghịch cảnh trong đời. Bạn có thể kể cho bạn bè cùng nghe để mỗi khi gặp khó khăn, thách thức, họ sẽ nhớ đến thông điệp này. Câu chuyện thứ nhất nói về niềm tin và sự bền chí của chú ếch xanh bị rớt vào sữa kem thành sôi trơn trượt không có chỗ nào để bám vào nên ếch ta bị mắc kẹt nhưng chú ếch nhỏ này thật can đảm điều duy nhất chú có thể làm để khẳng định sự sống là bơi mặc dù rõ ràng chú không có hy vọng được cứu giúp chú bơi bởi bản chất của chú là không dễ đầu hàng số phận sau nhiều giờ bơi vòng quanh chú kiệt sức và cận kề cái chết Vào đúng khoảnh khắc tưởng trường tuyệt vọng Đôi chân sau của ếch Bỗng chạm vào một vật gì đó Cưng cứng chuốt đạp mạnh Và nhảy vọt ra ngoài Một cách an toàn Thời gian bơi của chú ếch Đã đủ để khuấy kem thành bơ Câu chuyện thứ hai Xảy ra vào thời kỳ Trung Cổ Kể về một cậu bé Được cha dẫn đến một lâu đài Trong vùng để xin làm người hầu Và cậu đã được nhận vào làm trong sự vui mừng khôn tả của người cha. Nếu làm tốt công việc, cậu có thể được thăng chức khẩn vệ và sau đó trở thành hiệp sĩ. Một ngày nọ, đang đi dọc theo bờ thành leo đài, cậu bước ngang qua một hố sâu trên mặt đường lát bằng đá. Những âm thanh xen xỉ đầy bí ẩn và tiếng giít ken két của đá phát ra... Từ cái hang sâu hoắm bên dưới kích thích sự tò mò của cậu. Thở dịp thuận lợi, cậu quay trở lại xem xét kỹ cái hang bí ẩn và bắt gặp hai người đàn ông đang thả sợi dây thừng cột một thúng đầy thức ăn. Cậu bé núp từ đằng xa, đợi cho họ bỏ đi mới mon men đến gần. Những âm thanh xên xì và tiếng xít ken két vẫn vang lên, tò mò nhiều hơn là sợ. Cậu bé chui xuống hang bằng chính cái thùng mà hai người kia bỏ lại. Khi quen dần với bóng tối, cậu bé giật nảy mình khi trông thấy một cặp mắt màu xanh lơ đắng chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt của một người đàn ông vạm vỡ mà khố, mái tóc bạc, dài, dũng mãnh và bộ dâu bù sổ. Vật duy nhất ở đáy hang là khối đá to, dường như không thể nào dịch chuyển được. Người có đôi mắt màu xanh đó chính là anh của vị vua đang chỉ vì đất nước. Thật ra, ông chính là nhà vua hợp pháp đã từng cai trị đất nước này. Nhưng người em độc ác đã hạ bệ ông và bí mật giam ông trong nhiều năm. Vị vua hợp pháp này vẫn sống khỏe, cư xử một cách ôn hòa đúng mực là nhờ khối đá lớn chiếm cả không gian vốn dĩ chật hẹp. Đó cũng là vật cản rất lớn cho cuộc sống vật chất nghèo nàn của ông. Và cũng chính khối đá này tạo ra âm thanh ken két mà cậu bé đã nghe. Việc chấp nhận sự thách thức của khối đá và xem nó như người bạn đã giúp cho người đàn ông này rèn luyện thêm sức mạnh và ý chí. Và lúc ấy, với sự nỗ lực và tài năng, ông đã sẵn sàng trở lại cuộc sống bình thường và đoạt lại ngai vàng. Cuối cùng, nhà vua thoát khỏi hang sâu và lấy lại ngai vàng, còn người em thì bị phế chuyết và ném vào tù. Thông điệp ý nghĩa nhất của câu chuyện là tận trong sâu thẳm mối chúng ta đều chứa đựng một đức tính cao quý, được chui ràn và được phóng thích nhờ vào mối liên kết với những thách thức trong đời. Nếu chúng ta biết sử dụng chúng để tạo nên sức mạnh mới. Trong chương trước, chúng tôi có đề cập đến việc nghiên cứu về những con người từng trải, chịu đựng được căng thẳng và thành công trong suốt quá trình thay đổi. Có được kết quả đó là sơ họ đã xem mọi trở ngại khó khăn như là những thử thách để học hỏi và phát triển. Suy ngẫm về thái độ của bạn đối với những chướng ngại trong đời là rất có ích. Bởi qua đó, bạn có thể thấu hiểu câu chuyện đời mình về niềm tin hay về tình trạng buộc phải tự lực cánh sinh. Theo kinh thánh, đức tin có nghĩa là niềm tin và hy vọng về những việc chưa thể nhìn thấy được. Cho dù bạn đang hy vọng đoạt cúp trong các trận đấu tranh giải quan trọng hoặc tạo nên sự khác biệt trên thế giới, từ sau song sát nhà giam hãy sống sót sau nỗi đau mất mát giống như vị vua dưới hang sâu trong câu chuyện trên đây thì hành trình của thay đổi luôn liên quan đến việc phải vượt qua chướng ngại khi mọi thử thách xuất hiện trên đường đời hãy xem chúng như những người bạn đồng hành trong quá trình chuyển hóa nhằm giúp bạn có thêm lòng can đảm và biết ứng xử với đời bằng sự sáng suốt của bản thân. suy ngẫm, hãy nghĩ về một tình huống khó khăn mà bạn đang phải đối mặt. bạn xem đó là mối đe dọa hay là sự thử thách. nếu là mối đe dọa, cứ xem đó như một bài học để rút kinh nghiệm. hãy ghi lại thật rõ ràng và dành mạch cách nhìn nhận của bạn về ảnh hưởng của sự chuyển hóa. Về những chướng ngại giống như khối đá đang chắn ngang con đường của mình Sau đó ghi lại cách ứng xử thích hợp mà bạn cần phải tôi luyện Để đối phó với trở ngại nhằm phát triển năng lực vốn có của bản thân 8. Đoạn tuyệt và tiến bước Có lẽ vì thiền sư được mọi người kính mến, Surio Suzuki Roshi đã nói đúng, chúng ta không cần học cách để buông bỏ. Chúng ta chỉ cần nhận biết thời điểm mất đi của một điều gì đó. Nó đòi hỏi quá trình từng bước tự chữa lành, khác biệt ở mỗi chúng ta. Trước khi chúng ta có thể vượt qua cơn choáng váng của sự mất mát để bước vào giai đoạn chuyển hóa của tâm ngưỡng kích thích và quay trở về, Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, hàng triệu người kinh hoàng chứng kiến một đôi nam nữ di chuyển từng bước một trên gò tường cao của tòa tháp đôi đang bốc cháy mà rõ ràng là không thể nào vượt qua được. Cuối cùng, họ nắm tay nhau cùng nhảy xuống để chết. Dường như điều đó làm cho hầu hết mọi người có chung một ý nghĩ: Chúng ta là những người khủng cảnh ngộ trong cõi địa ngục được gọi tên là điểm không này. Nhận thức trước đây về sự an toàn, về lòng tự hào, tự tin của người Mỹ đã bị lay chuyển đến tận gốc rễ. Sức mạnh chưa hề bị nghi ngờ của người Mỹ trên thế giới hiện nay đã bị bẻ cong. Sức mạnh được phô trương để cảnh cáo mọi người đã phát triển theo chiều kích hạn hẹp khiến người Mỹ tiếp tục hành động cô độc trong một thế giới đầy rẫy bất ngờ, đáng sợ và không có giới hạn. Đã đến lúc người Mỹ phải tự đặt ra câu hỏi: Ta là ai? Hiện giờ ta đang ở đâu? Và mong ước được quay lại như trước đây. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Bất cứ khi nào cuộc sống chạm đến đỉnh điểm của đổ vỡ, thì những vết nứt hé mở làm lộ xuất điều gì đó lớn lao hơn tiềm ẩn bên trong chúng ta đang chờ dịp để phát triển bay cao câu hỏi mà một trí tuệ sáng suốt thường hay chất vấn mỗi chúng ta trong những tình huống không thể tránh khỏi mất mát là làm cách nào chúng ta chấp nhận những biến cố gây cho chúng ta sự đau buồn để từ đó biết cách đoạn tuyệt những chỗ trước cái mới tái sinh. Kể từ ngày 11 tháng 9, hình ảnh tòa tháp đôi bốc cháy đã khắc sâu vào tâm khảm từng người dân Mỹ. Nó thường hiện lên cùng cảnh tượng một đôi nam nữ từ cột tháp sừng sững trên nền trời rơi xuống tận cùng địa ngục của mất mát và hủy diệt. Đó là biểu tượng điển hình của sự thay đổi bất ngờ. Hình ảnh tòa tháp giờ đây đương trưng cho sự sụp đổ của một khuôn mẫu quen thuộc xưa cũ. Khi nhìn tấm ảnh của tòa tháp đôi, người Mỹ thường hồi tưởng lại thời điểm cuộc sống bị thay đổi đột ngột mà không thể tránh được. Câu chuyện của họ cũng giống như câu chuyện của bạn và tôi. Đó là những đổ vỡ trong lòng khi có những biến cố đau buồn, những biến cố làm thay đổi cuộc đời, bệnh tật, bi kịch quốc gia. Có thể làm thế giới của mỗi người chúng ta bị đảo lộn trong khoảnh khắc. Cuộc sống của chúng ta bị ngắt quãng do những vòng sinh tử lớn nhỏ, hoàn toàn tự nhiên hoặc đôi khi xảy ra theo quy trình tất yếu của cuộc sống. Nhưng là cần thiết như chính hơi thở vậy. Nói cho cùng, sinh cũng như tử, việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống để chuẩn bị cho cái chết làm trí tuệ của con tim trưởng thành hơn để nắm giữ những gì nó yêu quý nhất một cách dịu dàng ân cần mà không giữ chặt Bài học về sự đau khổ Bài học đầu tiên về sự mất mát chính là chấp nhận đau khổ Có lẽ các bạn nghe nói về việc các nhà khoa học ở một sở thú nổi tiếng đã nhờ một nhà nghiên cứu tâm linh động vật giúp đỡ khi họ gặp rắc rối với bảy voi. Những sinh vật khổng lồ này, theo gương một con cái cao tuổi nhất trong bầy, không tuân theo mệnh lệnh của người quản tượng. Họ đã làm đủ cách mà không đạt được hiệu quả. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ phải chọn biện pháp liên lạc với nhà tâm linh. Qua tìm hiểu, nhà tâm linh này biết rằng khoảng một năm trước có một con trong bầy con voi cái giả nhất đã bỏ đi và chết sau đó theo yêu cầu của bà người ta tìm bộ xương của nó và mang về sở thú bảy voi đặc biệt là con cái cao tuổi có mối quan hệ thân tình nhất với con đã chết tụ tập lại xung quanh chúng dùng những cái vòi nhạy cảm chạm vào xương đầu của con voi đã chết biểu lộ vẻ thương tiếc sau khi bày tỏ được cảm xúc của mình chúng trở lại trạng thái như trước, phục tùng bài lệnh của người quản tưởng và cuộc sống ở sở thú lại diễn ra tốt đẹp. để trở lại cuộc sống bình thường, trước tiên bầy voi phải thể hiện sự kính trọng với người bạn yêu quý đã mất. loài người chúng ta cũng vậy, dành thời gian chiêm nghiệm nỗi đau là động cơ thúc đẩy sự chuyển hóa tâm linh, giúp chúng ta thực hiện tiếp vai trò của mình trong cuộc sống và tạo điều kiện cho trí tuệ hướng dẫn chuyến hành trình về nhà của vị anh hùng. Các chuyên gia nghiên cứu về tổn thương tinh thần như là Peter Levine, tác giả của quyển Waking the Tiger, cho rằng khi cuộc sống phát triển, nó luôn là suối nguồn mang lại sức sống mới với nhiều mối kết dính và sự tháo mở. Nhưng khi có một biến cố nào đó quá khổ đau, đắng cay, tồi nhục xảy ra, làm chúng ta chìm ngập trong buồn khổ, tuyệt vọng và cơ thể chúng ta không thể tự tháo bỏ một cách thích hợp. thì dòng suối này biến thành vùng xoáy hút chúng ta xuống tận đáy vực sâu. Và những lúc như thế, những bệnh liên quan đến stress sẽ trở nên phổ biến. tâm trí ta hay bị vướng vào đau khổ. cho dù đó chỉ là những chuyện lặt vặt và như thế. Không những ta không thể tận hưởng được mọi khoảnh khắc của hành trình cuộc sống, mà mọi sự say mê thích thú giúp nảy sinh những sáng kiến mới mẻ cũng sẽ cạn dần đi. Giây phút buông bỏ tùy thuộc vào vấn đề cá nhân của mỗi người. Tôi nghĩ đến những thổ dân Mỹ tham gia lễ hội vũ điệu mặt trời, trong đó họ biểu diễn nghi thức múa thể hiện quá trình giải phóng tự do cho tất cả mọi người một sợi dây thần được bện bằng da thú chưa thuộc gắn chặt trên đỉnh của một cột to cứng cáp có tên gọi là cột vũ điệu mặt trời nó được móc vào cơ ngực của người vũ công bằng móng vuốt của loài gấu người vũ công nhảy vòng quanh cột vừa hát vừa cầu nguyện đấng thần linh và các vị tổ tiên thỉnh thoảng kéo căng dây để gia tăng sự đau đớn đôi khi họ tiến đến gần rồi lại kéo dài sợi dây ra vào khoảnh khắc kịch tính do đau đớn tự gây ra trong phút xuất thần hoặc do cầu nguyện do đặc ân của thần linh hay do sự giúp đỡ của những người đứng xung quanh người vũ công bất thoát khỏi móng vuốt của gấu cũng giống như vũ điệu mặt trời sợ đau khổ là quá trình tiếp cận đối mặt với cơn đau sẵn sàng chịu thương tổn tiếp nhận rồi buông bỏ không có giới hạn rõ ràng là sự đau đớn sẽ kéo dài trong bao lâu chúng ta giải phóng mình ra khỏi cảm giác tiêu cực khi các yếu tố thời gian sự tự chủ và những tác nhân mới kết hợp với nhau đủ tạo ra khoảng trống để cất giữ mọi kỷ niệm yêu thương nhất mà không tự đánh mất chính bản thân mình Đó là sự tách biệt rõ ràng và minh bạch. Khi chúng ta không thể buông bỏ, một phần hồn trong chúng ta sẽ hóa đá. Những điều chúng ta không thể đoạn tuyệt sẽ ám ảnh ta như bóng ma. Và cho dù sự bám víu này kéo dài trong bao lâu, nó vẫn trở thành bóng ma của chính mình. Chúng ta trở thành những gì chúng ta nhìn thấy, đều chúng ta tiếp tục bấu víu vào quá khứ đang dấy chết, thì chúng ta sẽ thường xuyên cảm thấy một phần hồn của ta cũng đang dấy chết theo. Tôi có trò chuyện với một người do thái, ông đã mất người con trai duy nhất của mình trong một vụ đánh bom tự sát. Từ hôm đó, cuộc sống của ông như thể đã chết đi. Khi được mọi người khuyên nhủ, ông giận dữ nói rằng, ông không thể tiến bước trên đời bởi vì không gì có thể thay thế con trai của ông. ông nói đúng, không gì thay thế được con trai của ông, nhưng chỉ đúng một phần. tiến bước trên đời không có nghĩa là thay thế hay là không còn ấp ủ trong lòng kỷ niệm về những người thân thương đối với chúng ta. tiến bước không có nghĩa là phản bội, càng không phải là chuối bỏ cuộc sống tình cảm hay là quên đi hương vị yêu thương. Do chính những người thân yêu mang lại Tấm gỗ trên cửa văn phòng tôi Có ghi hàng chữ Bất cứ những gì ta yêu quý Đều trở thành một phần tâm hồn của ta Những gì ta yêu và trân trọng Đã tạo nên con người chúng ta ngày nay Ta không thể buông bỏ chúng được Giống như cây không thể thiếu ánh mà trời Mưa, gió hay là đất Những thứ nuôi dưỡng và làm cho nó phát triển Hãy học từ những điều mắt thấy tai nghe Sự trải nghiệm của riêng tôi về sự đau khổ qua cái chết của mẹ tôi Là một quá trình tưởng nhớ đầy tôn kính và buông bỏ Bà qua đời khi tôi chỉ mới 2 tuổi rưỡi Và từ đó hầu như trong suốt quãng đời còn lại Tôi không thể nào quên đi hình ảnh của ngôi mộ bà Đó là sự trống rỗng trong chính tôi. Thời điểm mặt tất cả sự dịu dàng, ngọt ngào trên đời này, bỗng dưng biến mất đột ngột. Tôi không thể buông bỏ vì tôi không thể chấp nhận được sự mất đi của người tôi yêu quý nhất trên đời. Cùng tất cả những gì đắt thuộc về giá trị của bà, tôi bị giam cầm, mắc kẹt, cố bám víu lấy hình ảnh còn lại trong nỗi sầu muộn. Như để thay thế cho sự vắng mặt của bà Tôi cứ mãi đắm chìm trong tình cảnh như thế Cho đến ngày tôi nghe theo lời khuyên của một nhà tư vấn thông thái Do bạn gái tôi giới thiệu Bước mình ra khỏi hình bóng của mẹ Để tiếp tục sống cuộc sống của chính mình Và rồi tôi nhận ra rằng Tất cả tình yêu trên thế gian này Không chết đi cùng với mẹ chính và giây phút buông bỏ đó, cái không của sự trống rỗng miên man, điều mà tôi sợ nhất và cũng là lý do tại sao tôi lại bám víu quá lâu như vậy. Đột nhiên biến đổi, được lấp đầy bằng sự hiện diện tuyệt đối, đến nỗi mọi ảo tưởng về sự chia ly, về thời gian, về chính bản thân sự trống rỗng đều hòa quyện vào một vũ trụ của những mối thân tình thuần khiết. Và vô hạn Đối với một số người Sự đau khổ là quá trình Buông bỏ từ từ Nó xuất hiện thất thường Từng đợt một Còn đối với một số khác Trong đó có tôi Nó đến như một đặc ân Nhanh chẳng khác nào tia chớp Tuy nhiên Với tất cả chúng ta Mỗi khi đau khổ, phiền muộn, mất mát Chúng ta đều cần được xoa dịu Bằng thái độ nâng đỡ về tinh thần để có thể bộc lộ những cảm xúc ẩn chứa trong lòng như một sự giải bày, sẻ chia chân thành. Không có con đường tắt hay là phương thức hiệu quả nào để xứt bỏ những khổ đau. Nó có một hành trình và sẽ được chiếm dứt khi nó hoàn tất chuyến đi của riêng mình thường thì trên đường đời chúng ta sẽ gặp được một hoặc là hai người đóng vai trò như một thiên sứ, như người bạn của tôi giúp ta khai thông và thấu hiểu. Một lời nhận định, góp ý chân thành nhỏ xuống trái tim đang khao khát mong chờ. Chẳng khác gì chất xúc tác biến đổi miếng kim loại tầm thường thành thỏi vàng quý giá. Suy ngẫm, bạn cất giữ những gì trong quá khứ? Điều gì ngăn cản sự buông bỏ của bạn? Bạn có được những trải nghiệm nào trong quá trình buông bỏ và tiến bước trong cuộc sống? Hết phần 8. Đoạn tuyệt và tiến bước